hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 112 ám sát N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz lời nói của mặt Tu Nghiêu. Diệp Ly trầm mặt một hồi lâu mới khoan thai nói gã vào Định Quốc Vương phủ. Chẳng lẽ chuyện này còn không đủ chứng minh bổn vương phi can đảm sao? Nếu như là một cô nương khác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 Mặt tu nghiêu đang ngồi vung tay lên Hai ám vệ không chút dấu vết thối lui khỏi trận chiến thật nhanh Bay vút tới nơi có tiếng kêu Diệt ly nhìn liệu quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế Hơi nhíu mày Bọn họ đều nghe thấy tiếng kêu của công chúa Trân Ninh Không lý nào liệu quý phi lại không nghe thấy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 Ngay cả an nguy của nữ nhi thân sinh của mình cũng không chú ý tới trong lòng nàng ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì Bên trong vòng bảo vệ của tầm tầm lớp lớp thị vệ Hoàng hậu trầm mặt nói với mặt cảnh kỳ mấy câu Mặt cảnh kỳ ngẫm đầu nhìn về phía các nàng Thấy mặt tu nghiêu và diệp ly đang ngồi an ổn nhàn nhã như thường Ánh mắt hắn hơi trầm xuống Cứt cao giọng nói định vương Phiền ngươi đưa nhị công chúa của trẫm về đây Mặt tu nghiêu cười nhạt Vương người đứng dậy cười với Diệp ly Rồi phi thân ra phía ngoài lâu Với thân phận của mặt tu nghiêu Ngồi một chỗ không động thủ cũng chẳng sao Nhưng nếu do hoàng đế đích thân mở miệng Thì không làm theo không được Hoàng hậu hiển nhiên không ngờ Tới mặt cảnh kỳ lại gọi mặt tu nghiêu đi cố người Đầu tiên là sưởng sốt nhìn về hướng diệt ly có chút lo lắng Mày liễu hơi nhíu lại Mặc dù còn định vương phi nhưng nữ nhi của mình còn nhỏ Không có định vương ở một bên bảo hộ nàng vẫn không thể nào an tâm được Nhìn thoáng qua một bên mặt thẳng nhiên như không của liễu quý phi Lần đầu tiên hoàng hậu trầm mặt xuống với liễu quý phi trân ninh bị thích khách bắt đi rồi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 Hai người tới bảo vệ công chúa Trường Nhạc. Ám Nhị không đồng ý nhìn Diệp Ly công chúa Trường Nhạc cũng nắm thật chặt vạt áo Diệp Ly không chịu buông tay. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lớn lên ở trong cung, trực giác tốt hơn người bình thường. Ở bên cạnh Định Vương phi khiến cho nàng cảm thấy hết sức an tâm.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 Gia luật giả quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Ly vẫn đứng ở cách đó không xa. Nhất mày kiếm cười nói vương phi quả nhiên gan dạ. Tâm trí bất phàm. Diệp Ly tự vào một cây cột thản nhiên nói nếu như gia luật vương tử không dẫn thiếp khách tới bên này. Ta sẽ càng cao hứng. Thật ra thì bây giờ ta đang bị dọa sợ đến mức chân mềm nhuộn không nhúc nhích được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 Một tay bắt được thiết khách đang cầm bã đao đang hướng về phía hắn Sau đó thuận tiện quay bã đao sáng ngời hướng phóng tới gia luật giả Nghe được tiếng gió xé Gia luật giả lưu lát xoay người Một cước đá bay tên thiết khách bị khống chế vị huynh đài này Cẩn thận một chút Ám tam vô tội nâng tay lên Không hề tỏ ra có chút thành ý nào nói xin lỗi nhớ Thời thất thủ, vương tử tha lỗi. Gia luật giả nhất lên mày. Cười nói bên cạnh vương phi quả nhiên nhiều nhân tài xuất chúng. Dĩ nhiên bổn vương tử sẽ không trách móc. Gia luật giả. Đi chết đi. Tự hồ việc không thèm đếm xỉa của gia luật đã kiếp thiết lòng tự tung của mấy thiết khác. Mấy người áo đen cất tiếng rống to đồng thời liều lĩnh đánh về phía gia luật giả Thế tiếng công bén nhọn làm mọi người không khỏi kinh hãi. Gia luật giả rốt cục bắt đầu xúc lại tinh thần lao tới ướm phó Diệp Ly dựa vào cột trụ nhìn chung quanh hỗn loạn Đối với tầm lớp thì vây quanh mặt cảnh kỳ hết sức khinh bỉ Thần tử bị thích khách giết chóc như vậy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 Mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, Diệp Ly không chút dấu vết lẻn ra bên ngoài lâu Trong không khí phản phức truyền đến một cổ quái dị Diệp Ly hé mắt, lạnh lùng phân phó đi mau Bọn chúng muốn hỏa thiêu tòa lâu này Vừa dứt lời ám dị trong góc đã kéo công chúa trường nhạc bay ra ngoài Phía sau thanh loan hướng về phía Diệp Ly gật đầu cũng phi ra theo Ám tam bên cạnh Diệp Ly một trưởng đánh lui một tên thức khác. Tuấn lấy Diệp Ly rồi cũng nhảy ra khỏi trích tinh lâu. Một trận mưa tên bắn vào trong. vững vàng cắm xuống tòa lâu. Quay đầu lại đã thấy lầu 1 và lầu 2 của trích tinh lâu đang cháy lên. Hiển nhiên trận mưa tên vừa rồi có kèm theo hỏa tiễn.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 Gòn, gơn, đơn Chịu nổi nay lại càng thêm kêu thảm thiết không dứt Ám tam cứu người Vương Phi chúng ta cũng không mang theo nhiều người tới đây Ám tam câu mày nói Diệp Ly trầm giọng không cần lo lắng cho ta cứu người trước rồi hãy nói Hôm nay có đủ có tư cách đi lên trước tinh lâu đều là trọng thần của triều đình Đừng nói là chết hơn phân nữa. Chỉ vài người bị thương thôi cũng đã là phiền toái lớn. Ám tam có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phức tay để cho mấy ám vệ theo ở phía sau phi thân lên lầu cứu người. Rất nhanh mặt cảnh kỳ cùng với chúng phi tầng được các thị vệ cứu xuống. Vốn mấy thị vệ lúc trước vây quanh mặt cảnh kỳ không có đất dụng võ.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 Quần áo theo phượng hoàng bằng chỉ tơ vàng của hoàng hậu quá mức chói mắt nên vừa mới xuống đất đã có thiếp khách lao tới đây hỏi thăm. Phân phó thị vệ xong. Diệp ly thân thủ chật ló. Lại tiến nhập vào bóng đêm. Hai chồng mắt lạnh đạm ngó chừng hết thảy trước mắt. Định vương phi quả nhiên thân thủ nhanh nhẹn tiểu vương bội phục. Một giọng nói trêu chọc mang theo mùi vị hướng thú ở bên cạnh vang lên Diệp Ly nheo mắt lại, hướng về người đột nhiên xuất hiện bên cạnh dùng khuỷu tay đánh tới Người đó hiển nhiên cũng không phải hạn có thể xem thường, giơ tay muốn gạt đi cánh tay của nàng Diệp Ly câu lên một nụ cười lạnh từ trong tay áo thật nhanh xuất ra một thanh truy thủ đâm tới người nọ Người nọ hát một tiếng Xoay người đứng đối diện để tránh một cước của Diệp Ly Hơn nữa cũng để cho nàng thấy rõ mình Người không biết trong lúc hỗn loạn đã chay đi đâu ra luật giả Ra luật giả giơ tay lên chống đỡ Rồi lại buông ra ngay bởi truy thủy của Diệp Ly sắp đâm tới Hắn xoay người